Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi mang bầu thêm một đứa nữa, được 4 tháng. Khi có bầu, nếu mà ai từng có bầu thì đều biết. Rất là mắc tiểu khi buổi tối. Ngủ đêm nào tôi cũng đi tiểu hai ba lần. Và đêm đêm khi đi tiểu, tôi hay nhìn đồng hồ xem là mấy giờ. Đó là cái thói quen... Hãy đi tiểu là tôi nhìn đồng hồ, coi mình đi tiểu đêm nay, lúc mấy giờ. Rồi có một đêm tôi mắc vệ sinh, lúc đó tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ là 4 giờ sáng rồi. Mà trong phòng tôi thì có luôn phòng tắm, còn phòng tắm của tôi nằm ngay cái cửa ra vô của phòng. Bước ra là gặp ngay cái phòng tắm rồi. Khi tôi mở mắt, tôi nhìn đồng hồ, Thì sẵn đó tôi nhìn ra cửa, cũng tức là tôi nhìn nhà tắm trong phòng tôi. Trời ơi là trời, nửa rồi, tôi nhìn thấy một bóng người đứng sát ngay cửa phòng của tôi. Mặt nó áp sát vô cửa, cái cửa ra vô phòng tôi, cho nên tôi chỉ thấy lưng của nó thôi. Dưới ánh đèn màu vàng của phòng tôi, tôi nhìn thấy rõ ràng nó mặc một kiếu áo. Chiếc áo khoác, mặc cái quần dài mà có đội nón nữa. Lúc đó tôi thoáng nghĩ, ai mà đứng đó vậy kìa? Người nào vậy? Hay là ăn trộm đứng đó rình? Tôi sợ lắm, tôi nằm im, tôi nhìn chầm chầm vào nó mà không có dám cử động. Mà tôi nghĩ sao tôi ngu vậy kìa? Chồng tôi thì nằm sát tôi, tại sao tôi không kêu anh dậy Mà tôi chỉ nằm yên, tôi nhìn nó thôi ạ. Mà bây giờ, trong lúc bệnh mắt dễ sinh nữa chứ. Trời ơi là trời, tôi nằm tôi nhìn nó, rồi tôi lại nhìn đồng hồ, rồi tôi thầm nghĩ. Nếu đến 5 giờ sáng, thì chắc nó sẽ biến mất thôi. Lúc đó, tôi sẽ đi vệ sinh được. Cứ thế mà tôi mở mắt nhìn nó, cho đến khi đồng hồ trong phòng tôi chỉ đúng 5 giờ, thì nó biến mất thật. Thế là tôi nhanh chân... Đi vệ sinh liền, không cần biết chuyện gì xảy ra, tại vì nếu không thì tôi sẽ ước hết quần. Lúc đó tôi nghĩ mình ngon thiệt, nhịn vệ sinh để canh chừng ma. Có lẽ tôi gặp nhiều nên bớt đi cái sợ và gan lì hơn. Có lần tôi ở trên phòng với con trên tầng 2, cả nhà chồng tôi ở dưới nhà xem tivi. Chỉ có một mình tôi trên lầu 2 Với con đang cho bé ngủ Khi bé đã ngủ Tôi vô nhà vệ sinh đánh răng Thì tôi có nhìn cửa sổ phòng tôi Tôi thấy có bóng người chạy lên Xuống cầu thang hành lang Tại vì phòng tắm của tôi Có cửa kính mở ra cho thoáng Và trong lúc tôi đánh răng Tôi không có đóng lại Nên tôi nhìn thấy có ai đó chạy lên xuống Tôi vội chạy ra coi Thì không có ai hết Tôi mới hỏi dưới nhà Có ai vừa lên không? Thì mọi người trả lời, không. Tất cả đều ở dưới nhà. Thì lúc đó tôi hiểu là tôi đã gặp ai rồi. Thì sau đó nhà tôi cũng có cúng kiến, rồi có mời thầy về cúng cho nhà cửa ấm cúng bình yên, để mong cho mọi chuyện êm xui và mong cho cuộc sống được bình thường. Đó là câu chuyện xảy ra trong ngôi nhà của con ở từ nhà cũ qua nhà mới khiến đến đây xin hết chú thảo ơi cảm ơn chú khi tên the moon còn đây là câu chuyện có liên quan đến nhà hàng bình triệu trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm và câu chuyện này có hình ảnh đính kèm bức thư nhận được vào ngày mười một tháng mười hai năm hai hai mươi nội dung bức thư kính gửi chú cảm ơn chú đã chia sẻ câu chuyện tâm linh của con trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm chín con tên là Khả Hân nhưng vì email của con được viết tắt my lonely night cho nên đã gây khó hiểu làm cho chú đọc nhầm nhầm thành Mỹ lớn câu chuyện con gửi cho chú hôm nay không ít thì nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến một số người có trong câu chuyện và có liên quan đến chính trị nhưng vì nó là câu chuyện thật đã xảy ra với chính gia đình con nên con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.